Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com v.com và truyện Phương hủy phức nhẹ tay để ngắt lời rồi nói tiểu huynh để không cần khách khí Hôm nay lão phu lưu ngươi lại là muốn thương lượng một chuyện doanh anh thừa phong biết rõ Nhìn thì ra vẻ đối phương muốn thương lượng với mình Nhưng thật ra thì ngay cả tư cách cò kè mặt cả mình cũng không có Bèn cười nói mời tiền bối phân phó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 Đây không chỉ do sự phân bố đồ án linh văn, hơn nữa lại còn cần một lượng linh lực lẫn sự tính toán vô cùng chuẩn xác trong quá trình quán linh. Chỉ cần một sai lầm nhỏ liền tức thì tự kiếm củi ba năm đốt một giờ thở dài một hơi. Ông ta tiếp lời cho dù trong khí đạo tôn của chúng ta, linh sư có thể quán linh cho sáu trang cũng chẳng có là bao.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 Phương hủy vội nói tiểu huynh đệ. Thật ra thì khôi giáp lão phu đã sớm chế tạo xong. Nhưng về mặt khắc linh và quán linh đến bây giờ cũng không có tiến thêm bước nào. Nếu ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết chuyện này, lão phu tất có thù lao thật hậu. Do anh thừa phong lại do dự một lúc Phương tiền bối. Nếu phản bối nhìn không lầm thì những linh văn này có chút bất đồng với các nhà khác phải không?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 Trước tiên tại hạ sẽ khắc linh văn, sau khi khắc linh văn xong. Phương hủy ngực mạnh đầu, giọng giạc đợi đến khi khắc linh văn xong thì Phương mổ tức sẽ dân phong linh thạch lên. Mong tiểu huynh đệ chuyển lời cho trương đại sư. Cuối đầu đáp một tiếng, doanh thừa phong xoay người đi khỏi. Khi hắn đến trước cửa thì đã phát hiện có người sớm đã chuẩn bị xong một chiếc xe ngựa cùng một cái rương lớn bên trong. Hắn bớt đắc dĩ than thầm rồi đuổi phu xe xuống tự mình đánh xe rời khỏi trấn. Sau khi hắn đi khỏi không lâu, nguyên bưu lại khói nhọc lê thân hình mập mạc đi tới. Phương Sư Huyền Người thấy tiểu tử kia có đáng tin không lão béo lại thấp giọng xin chỉ thị có cần để phái người theo dõi một chút. hừ. Người trương gia làm sao mà không đáng tin hữu Phương hủy quét mắt nhìn lão béo một lượt rồi Tiếp ngươi đang lấy làm kỳ quái Vì sao ta nhận ra thân phận của hắn ư Vâng, sư huynh tụi nhãn như điện tiểu đệ ngu độn Nguyên bưu vội vàng bờ đít Phương hủy mỉm cười tuốt thanh linh kiếm Trong ra khỏi vỏ rồi hỏi ngươi đã thử thanh kiếm này Thấy nó thế nào Nguyên bưu lập tức nhướng mày tươi mặt phẩm cấp kiếm này Dù tiểu đệ công tác ở đây đã nhiều năm, cầm trong tay cũng không ít linh khí nhưng có thể sánh với kiếm này thì thực sự là chả có mấy. Phương hội chật thấy buồn cười. Lão nói tiểu tử ngươi vẫn còn vài phần nhãn lực sau đó. Vị giám định sư vuốt nhẹ lên thân kiếm rồi tiếp lời ngươi chưa từng khắc linh văn nên không biết sự trân quý của kiếm này ở chỗ nào đâu rồi ông ta lại thì thào ở trên thân kiếm có mấy điểm nối không thật rõ ràng.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 Phương hủy khẽ nhếch môi rồi nói chẳng qua những điểm nối này đã được cao nhân xử lý. Căn bản không chỉ sang bằng chúng mà còn cải tạo lại đồ án linh văn nữa. Hắc hắc lão ta cười khen mấy tiếng rồi tiếp nhân vật như vậy. Trong chu vi mười dặm quanh nơi này. Ngoại trừ y ra thì còn là ai vào đây? Nguyên bưu hiếp vào một hơi khí lạnh nhưng vẫn hồ nghi phương sư huyên.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 Ông ta gật đầu rồi đáp, "Hẳn là vậy." ngừng lại một chút. "Ông ta không nhịn được mà hỏi ngươi có biết đặc điểm lớn nhất của kiếm này là gì không?" Nguyên Bưu lập tức đáp, "Sắc bén vô song." Phương Hủy cười khẽ mới giải thích, "Nếu như chỉ sắc bén vô song thì lão phu sao lại đánh giá là thượng phẩm chứ?" Nguyên Bưu ngẩn người, vui mừng hỏi dồn dập, "Chẳng lẽ kiếm này còn ẩn chứa huyền cơ khác?"